Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh sẽ cưới em ngay lúc trở về chúc đảo của anh Chàng hứa là phải nhớ đó nghe Em sẽ Nhưng chàng đưa tay bịt miệng nàng Không cho nói tiếp Rồi họ dìu nhau ra tới bờ tường cao Thì chàng trai đẩy nàng ra Như sợ chia tay không dứt Vừa chạy chàng vừa nói vọng lại Anh sẽ trở về ngay nhá Chàng ta chạy nhanh ra cổng ngoài Rồi nhảy phóc lên chiếc xe song mã Đang đợi sẵn Trong xe có một nữ nhân cũng rất đẹp Chừng như đợi đã lâu Có vẻ sốt ruột và cao có Bắt thiếp đợi hơn nửa canh giờ rồi dã từ mẹ chàng sao lâu vậy Chàng trai đáp không được tự nhiên cho lắm Tại... Tại vì u già không cho đi Lần sau không được như vậy nữa nha Thiếp mà phải chờ lâu Thiếp xông vô nhà thì chàng đừng có trách nghe Nói rồi Nàng cuốn chặt lấy chàng Mà không sợ người đánh xe nhìn thấy Anh ta hỏi Thưa tiểu thư mình đi đâu đây Nàng đáp vọng ra Tới tiểu lầu vạn xuân kia Kiều Loan Chúng ta có việc ở nhà ngay tối nay mà Nhưng giọng nàng đánh đá Không có chuyện gì gấp hơn chuyện hơi hám của chàng cả Hãy nghe thiếp đêm nay đi Vẫn cảnh hoa viên cũ Nhưng lúc này chỉ có một mình Trúc Đào thôi Cầm trên tay tờ thiếp hồng vừa được gửi tới Nàng xem xong rụng rời cả chân tay Để rơi nó xuống cỏ Rồi kêu lên thẳng thốt Tại sao xảy ra chuyện này chứ Trong thiếp báo tin hôn lễ của thiện sĩ và Kiều Loan Lời hẹn ước đúc chia tay cách đây chưa đầy một năm Mà giờ đây là một hung tin báo vệ Trúc Đào không tin vào mắt mình nữa Nên lại nhặt tấm thiếp lên Rồi một lần nữa đau đớn ôm lấy ngực Đổ xuống thảm cỏ Trong nhà thì không có ai, nên trúc đào gục ở đó khá lâu, chẳng thấy người nào ra đỡ lên. Đến khi bình tâm lại, chính nàng gượng đứng lên và lần từng bước đi về phía cuối vườn. Khi đứng trước một miệng giếng sâu, thì nàng dừng lại. Cây giếng đào đã từ lâu, chỉ dùng để tưới vườn thôi. Nhưng gần đây người chăm sóc vườn nghỉ việc, chưa có người làm thay, lâu lâu mới có người ra đây. Trên cõi đời này, thiếp chỉ còn một mình chàng Nay chàng lại bỏ thiếp mà theo người khác Thì hỏi thiếp còn có ý nghĩa gì nữa đây Vĩnh biệt chàng Và chàng hãy nhớ rằng thiếp yêu chàng nhiều bao nhiêu Thì giờ đây thiếp hận chàng bấy nhiêu Thiếp hận chàng Hận lũ đàn ông bạc tình bạc nghĩa như chàng Thiếp thề rằng thiếp sẽ trả thù đấy Trúc Đào nhắm nghiền mắt lại Nhoài người khỏi miệng giếng Kỳ trong nháy mắt chẳng còn thấy bóng dáng nàng đâu Sang trưa ngày hôm sau Lúc mà trời đứng bóng thì Phước mới trở dậy Nhìn đồng hồ đeo tay Anh giật mình đứng lên Trên người anh bỗng rơi ra một vật Mà khi nhìn nó anh mới nhớ tới giấc mơ vừa qua Chiếc vương miện nằm lan lóc Trên nền gạch cũ Trúc đảo Vô tình Phước gọi tên người con gái trong mơ Không ngờ tiếng gọi khe khẽ đó Được đáp trả bằng một tiếng thét kinh hoàng Ở nhà ngoài Hoàng hốt Phước chạy ra Thì thấy chú Sáu vừa tròn dậy vừa hoảng loạn Cậu ơi cứu tôi với Phước biết ông ta vừa trải qua cơn ác mộng gì đó Nên chụp lấy vai nói to Tôi đây mà Phước đây Lúc ấy chú 60 bình tĩnh lại Nhưng vẫn ngơ ngác Miệng lắp bắp cô, cô ta bóp cổ Bóp cổ và đuổi tôi Phước phải gắt lên Có chuyện gì Chú bình tĩnh nói nghe coi Bây giờ chú Sáu mới nín Nhìn Phước hồi lâu Phước lặp lại Chú mơ thấy ác mộng có phải không biết chắc là mình đang ở thực tại. Lúc này chú sáu mới dám kể lại. "Dạ, tôi đang ngủ thì thấy có một cô gái ăn mặc giống như mấy tiểu thư trong phim Hồng Kông. Cô ta lấy nguyên tảng đá lớn đè lên người tôi, rồi vừa quát tháo in ỏi đuổi tôi phải đi khỏi nơi đây liền. Cô ta còn nói đây là nhà của cô ta, không ai được vào ở. Nếu không nghe lời thì..." Ông ta nói tới đó thì bỗng nhiên vùng thoát chạy ra ngoài ngay, phước phải gọi theo. Chú Sáu, chú Sáu. Nhưng ông ta không màng tới, cứ cắm đầu chạy. Lúc này Phước mới tự nhủ. Không lẽ cũng là chuyện nàng trúc đào sao? Phước đưa mắt nhìn quanh chỗ nằm của chú Sáu và phát hiện ra đầy những nước có lẽ là ông quá sợ nên đã tè ra. Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại, anh thấy có một bộ quần áo sũng nước đang nằm ở góc nhà kia. Trời, bộ đồ này... Nó chính là bộ trang phục mà nàng trúc đào trong giấc mơ kia đã mặc. Loại quần áo này ngày nay chỉ còn thấy trong phim ảnh hay trong các viện bảo tàng thôi. Vậy mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net